thương lam Đỉnh Lưu Ly Phỉ Nguyệt quận 2 chương 18 đưa về hờ các bạn đang nghe chuyện tạiuyện Aaudi.íz an đứng ở phía sau nàng thản nhiên nói ta đưa ngươi trở về tiếng nói vừa dứt hắn đột nhiên cảnh giác nhếu mi ánh mắt bản năng sắc bén lói lên Đơn giản là hắn cảm giác được một cỗ chân khí cường đại trong cơ thể nàng dâng lên mang theo ý đồ không tốt. Nhưng lại bất ngờ không kịp đề phòng bị nàng dùng tốc độ cực nhanh siết cổ, nhấn ngã xuống đất. Sau lưng hung hăng va chạm hẳn băng cứng rắn. Tuy rằng không phải rất đau, nhưng hắn vẫn phản xạ có điều kiện khẽ cắn môi. Nhíu mày, ngẫm lại thời gian hắn xuất hiện Phong luyến vẫn biết Tu Vi chính mình trúc cơ tầng 2 đã bị hắn phát giác Đơn giản cũng không cần che giấu Lửa thời cơ đem sức lực mạnh nhất cùng tốc độ nhanh nhất ác đảo tên so với nàng cao hơn một mập Nửa quỳ ở trên mặt băng Hai tay khắp chỗ cổ hắn Rào rạc đắc ý nhìn xuống Nguy hiểm nói Tin hay không ta chỉ cần động một ngón tay liền có thể đem ngươi trúc cơ tầng 3 bóp chết Mái tóc màu cam dài ngang thắt lưng bởi vì tấn dai mà xỏa ra Không gió tự động Vậy sợi tóc như lụa mỏng lướt qua hai gò má hắn Ngứa Hàn ảnh trọng nhìn thẳng vào mắt nàng Đôi con ngươi màu đỏ rượu lưu truyền ánh sáng tàn khốc Mà chỉ có một chiến sĩ thân kinh bách chiến giết người như ma mới có Cũng không phải ánh mắt mà một tiểu cô nương 15 tuổi thiên chân vô tài như nàng nên có Hắn cư nhiên sinh ra vài phần đau lòng Đôi mi nhanh chóng giãn ra Bình tĩnh nhìn chăm chú khuôn mặt còn chưa rút đi vẻ ngây thơ của nàng Vân đảm phong khinh phun ra hai chữ Không tin Phong luyến vẫn trợn chừng hai mắt Đầu đầy hắc tuyến Vạn bất đắc dĩ Nàng tin tưởng vững chắc quan tài mặt chết tiệt này tuyệt đối có tiềm lực bức điên người ta Nhớ năm đó nhan đại thần một ánh mắt có thể quyết định sinh tử kẻ khác Thay đổi chớp nhoáng liền biến thành manh muỗi tử Toàn thân sát khí cũng mạng danh kỳ diệu biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi Rõ ràng là cùng một người tại sao lực uy hiếp lại trinh lệch lớn như vậy Trong cơn giận dữ Trên tay khí lực chợt mạnh thêm, thẳng đến khi trên cổ trắng nón của hắn xuất hiện dấu tay đỏ ửng Nàng lộ ra một nụ cười hung áp tuyệt dị, thật sự không tin Hắn chỉ yên lặng nhìn chằm chằm nàng, cũng không nói gì Nhưng phong luyến ván lại rõ ràng nghe được hắn kiên định nói ra hai chữ không tin Giống túc không nghi nói một câu ta tin thì ngươi sẽ chết sẽ chết sẽ chết a phong luyến ván buồn mực nghiến răng Nàng nhìn qua giống một đại thiện nhân không dám giết người như vậy sao Dưới tình huống sống còn thế này mà vẫn còn giữ vẻ mặt bình tĩnh chọc giận nàng Không sợ trước khi nàng bóp chết hắn sẽ đem hắn phế đi a thật không biết người này làm sao tin tưởng chắc chắn như vậy Được rồi Nàng ở thế kỷ 21 xã hội Pháp chế tiếp nhận 15 năm giáo dục Giết người thì đền mạng loại quan điểm này đang muốn thâm căn cố đế Cho dù cho nàng lá gan nàng cũng sẽ không làm ra loại chuyện giết người tìm chết này Nhưng hiện tại nàng đang ở trong tu chân thế giới Cho dù giết người cũng sẽ không có ai quản được nàng đi Nhưng nàng không muốn thừa nhận lại không thể không thừa nhận Tuy rằng xem quan tài mặt không vừa mắt Nhưng nàng quả thật sẽ không đem hắn bóp chết Phong luyến vắn bị thái độ ăn đỉnh người này của hắn Khiến cho tức giận đến thiếu chút nữa linh hồn xuất khiếu Nhưng nàng lại không có khả năng đối với hắn làm ra chuyện táng tận lương tâm gì Cứ như vậy buông tha hắn Sau đó xẹp đường hồi phủ kia cũng quá tiện nghi cho hắn Tay nàng xiết cổ hắn hơi run lên Lại luyến tiếc buông ra Thập phần buồn mực nhìn hàn ảnh trọng nằm ngựa trên mặt băng Biểu tình không sao cả Cho dù buộc tóc đuôi ngựa Mái tóc dài màu lam của hắn ở trên mặt băng trắng noán tàn ra Thế nhưng có loại mỹ cảm nói không nên lời Có điểm dẫn nhân phạm tội Phong luyến vắn đột nhiên hảo muốn vẽ mấy đao lên mặt hắn Bất quá nghĩ đến nhan mà qua tuấn Mỹ vô chủ Trong lòng rốt cuộc hơi cân bằng lại hít sâu một chút điều chỉnh tâm tình Ngoài cười nhưng trong không cười nói Đem ba chữ trước khi ngươi ngất xỉu lặp lại lần nữa cho ta Ta liền lập tức buông ra Nếu không nàng hội nhìn không được đối với khuôn mặt như hoa như ngọc của hắn Làm ra chuyện tình cực kỳ bi thảm gì đó Kia ba chữ đương nhiên chính là thực xin lỗi Hàn ảnh trọng vốn đang nghi hoặc chính mình nói không tin liên quan gì đến túc sư đệ Bỗng nghe được những lời này của nàng phá lệ giật giật khói miệng Trong lòng cực kỳ dối rắm Tối hôm đó hắn còn tưởng mình chắn chắn sẽ mất mạng Cho nên mới cùng nàng nói câu thực xin lỗi Không nghĩ tới thế nhưng sẽ bị nàng đem ra trêu chọc. Thật sự là một tiểu nữ tử lấy oán trả ơn Hắn mất tự nhiên nói, ngươi nghe lầm Nhưng động tác khẽ quay đầu đi rất nhỏ của hắn không có dấu riêng được phong luyến vãn